Không khỏi cung quá coi thường ta đi." Diệp Vũ trong lúc nói chuyện, liệt đạo trưởng bạo động mà ra, lúc này Diệp Vũ thi triển liệt đạo trưởng có phụ văn phong trào. tại trong lòng bàn tay hắn lật qua lật lại ở giữa, đạo vận thẩm thấu ở trong đó, mang theo quần quật chi thế, xinh xinh đón nhận đối phương một trường này. Không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, hai người đối hoành cùng một chỗ, Diệp Vũ chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng bay thẳng mà đến, bá đạo mà cứng mãnh, hắn trấn huyết khí có chút quay cuồng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 Đánh đi ra đem hết thẻ đều đệ chế, phát ra tiếng vang ấm ấm. Thiên hỏa tông rất nhiều đệ tử nhìn xem một màn này, đều kinh hại không thôi. Đây mới là thiếu niên này thực lực chân chính. Cái này so với giết bạch diễm phong chủ lực lượng mạnh hơn nhiều. Khai Sơn quyền lao ra, diệp vũ cả người đều hóa thành trọng chủ ý đồng dạng. Thiên hỏa tông chủ con ngươi co vào, thiếu niên này đối chiến kỹ lĩnh ngộ đạt tới phi phạm tình trạng, kỹ gần như là đạo. Thân thể cùng chiến kỹ giao hòa cùng một chỗ. Khai Sơn quyền lao ra, thiên hỏa tông chủ liên tục ngăn cản mấy kích, cảm giác được một cố lại một cỗ cường đại lực lượng bay thẳng mà đến, thân thể kìm lòng không được lui về sau. Thế nhưng là cái này tại thiên hỏa tông đệ tử trong mắt xem ra, đây chính là thiên hỏa tông chủ bị đánh lui lại không ngừng. Bọn hắn đều trận tròn con mắt, không thể tin được nhìn xem một màn này. Hán! Cường đại đến như vậy sao?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 khó trách trước đó nhiều người hơn nữa ở trước mặt hắn cũng vô dụng Còn tưởng rằng thánh thai cảnh mạnh cỡ nào, không gì hơn cái này. Diệp Vũ thi triển tạo hóa quyết cương ép đẻ xuống thể nội búp lên huyết khí, khinh thường nhìn xem thiên hỏa tông chủ. Thiên hỏa tông chủ thần sắc câm trầm, thiếu niên này xác thực vượt quá hắn đoàn trước. Tẩy tủy chín cảnh thế mà có thể có chiến lược như vậy, hắn đối với tẩy tủy cảnh có nhận thức mới. Thánh thai cảnh cường đại không phải người có thể tưởng tượng.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 Trong lòng cũng kinh ngạc đến cực điểm. Không phải linh binh sao có thể có như thế chi năng. Mà lại độ phù hợp cùng Diệp Vũ cao đến khó lấy mức tưởng tượng. Nó phẩm chất cơ hộ không dưới với hắn linh binh. Không có mấy phần bản sự. Làm sao dám đi lên giết người. Diệp Vũ trong lúc nói chuyện. Phá tả kiếm trực tiếp thẳng hướng đối phương. Vậy cũng vô dụ. ta sẽ cho người biết. Thánh thai cảnh vĩnh viễn không phải người có thể dung chuyện. Thiên hỏa tông chủ mở miệng.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 Mặc kệ lương bất phàm bọn người nghĩ như thế nào, nắm thi tình y y mềm mại tay nhỏ, chúng ta đừng để ý đến bọn hắn này một đám hôn đảng. Đi, thừa dịp hiện tại có thời gian, ta cho ngươi niệm niệm mới viết một phong thư tình, còn có tâm sự nhân sinh cùng tình hoài. Thi tình y y mặt đỏ tới mang thai bị dịp vũ kéo lấy rời đi, chỉ còn lại có lương bất phàm các loại một đám nhìn nhau. Phong chủ. Cái này trương tường bọn người vẻ mặt đau khổ nhìn xem bích hà phong chủ.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 Cái kiếp kiểu mị không lý do động lòng người bộ dáng, để Diệp Vũ đối đãi Thi tinh y kiểu nộn như là xanh thẳm ngón tay bị Diệp Vũ nắm, lại bị Diệp Vũ sáng rực nhìn chằm chằm. Trong lòng có chút hốt hoảng, gương mặt từng đỏ, ngươi không phải muốn cùng ta trò chuyện lý tưởng của ngươi cùng tình hoài sao. Tại sao không nói chuyện? Những này để sau hay nói, chúng ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Diệp Vũ đối với thi tinh y để nói ra, ta cảm thấy môi của ngươi hơi khô nức. Cần bổ sung chút lượng nước. Không được. Thi tinh y dì thanh phát run, Trương Diệp Vũ một chút cắn hàm răng nói, lừa gạt tiểu nữ hài đâu. Hắc hắc. Diệp Vũ một mặt cười xấu xa, bị vạch trần không thèm để ý chút nào, nhìn chăm chú Thi tinh y thành tịnh con ngươi sáng ngời, hai tay kìm lòng không được ngâng lên nàng mềm mại mặt trứng ống. Để đọc chuyện. Thi tinh y trên mặt bay lên lên dáng hồng, dãy rùa muốn né tránh, lại bị Diệp Vũ nâng càng gần Diệp Vũ đầu túi người mà xuống, thấp giọng tại thi tình y dì ở bên thai nói, giúp ngươi bổ sung chút lượng nước, đường động Diệp Vũ nhẹ nhàng chạm đến thi tình y dì ở nhu, nhu môi, thi tình y dì giờ khắc này thân thể lần nữa cứng ác, lông mi tại run lên một cái. Diệp Vũ nhẹ nhàng gõ thi tình y dì ở rằng, lần này thi tình y dì thế mà không có đóng chặt chặt như vậy, thế mà bị Diệp Vũ gõ mở. Thi tình y dì con ngươi đóng chặt, bị Diệp Vũ ôm lấy vòng eo, trên mặt đỏ hứng dập dờn.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 Sắc mặt như cùng hỏa thiêu mở dạng, đôi mắt đẹp nổi giận, ngươi, ngươi. Diệp Vũ lẻ lưới, lấy tay sờ lên, lại có huyết dịch chảy ra. Thi tinh y dì lúc này mới phát hiện điểm ấy, A một tiếng nói, ngươi không sao chứ. Diệp Vũ muốn khóc, đau đớn để hắn thật lâu mới chậm tới, nhìn xem thi tinh y dì mang theo đau lòng ánh mắt, Diệp Vũ chỉ chỉ, có phải hay không gây mất. Thi tinh y dì thế mà thật tham dò đến xem, còn tốt còn tốt. Không gãy. A Thi tinh y tới gần Diệp Vũ, lần nữa bị Diệp Vũ một thanh nắm ở vòng eo, nhìn xem Diệp Vũ lại phải lại gần, nàng giật nảy mình. Ngươi gọi cái gì A Ngươi giúp ta xử lý một chút vết thương à? Rất đau. Diệp Vũ làm lấy đáng thương hình. À. Xử lý như thế nào? Thi tinh y kìa hỏi. Liếm một cái, hẳn là liền hết đau. Diệp Vũ trả lời. Thật như thế đau không? Thi tình y gì trên mặt lộ ra vẻ làng khó, đỏ ứng nhưng vẫn không có biến mất. Nhìn xem thi tình y gì đang cắn lấy hàm răng, phản phất hạ quyết định trọng đại một dạng túi người hướng môi của hắn. Diệp Vũ suýt nữa không cười lên tiếng, nhưng Diệp Vũ dùng sức đình chỉ, nhìn xem thi tình y gì cái này ngây ngốc bộ dáng khả ái. Mắt thấy liền lừa gạt đến thi tình y gì hay môi muốn rơi lên trên đến, cửa lại bị cường lực đẩy ra. A.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 tranh thủ thời gian đã ngừng lại lời nói. Binh Hà Phong chủ nhìn xem thẹn thùng hận không thể tiến vào kẻ đất thi tình y dì nàng giờ khóc dở cười, trận nhìn thi tình y một cái nói, ngươi thật đúng là muốn bị hắn lựa. Một câu nói kia để thi tính y dì càng là xấu hổ tới cực điểm. Binh Hà Phong chủ thấy vậy lắc đầu, Trương Diệp Vũ một cái nói, liền biết ngươi lòng mang ý đồ xấu, bọn hắn không dám náo, liền cho rằng không ai trị ngươi có phải hay không. Không phải liền là các chủ sao,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 Ta Diệp Vũ muốn nói điều gì? Thi tinh y dì lại không cho Diệp Vũ cơ hội nói chuyện, mặt đỏ tới mang thai chỉ vào một cái phương hướng nơi đó có truy thủ, sau khi nói xong trốn giống như rời đi. Diệp Vũ nhìn xem chỉ phương hướng truy thủ, nghĩ đến trước đó nói với Thi tình y dì lời nói còn có ai quấy dày chúng ta, ta liền mổ bụng tự vẫn. Phong chủ quá không có nhân đạo. Diệp Vũ hận đến thẳng cắn răng, bất quá răng đập đến đầu lưỡi bị cắn phá địa phương.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 Người không đem thi tình y gì trả lại cho ta, ta liền mổ bụng tự vẫn, vài phút chết cho người xem. Diệp Vũ đứng tại thiên hỏa tông đỉnh núi, thanh âm to như sấm, ẩm ẩm chấn động. Lúc này, cửu châu vô số thế lực đến đây thần phục Bích Đào các lúc này đã hội tụ tại chân núi. Cái này âm thanh vang dội như tới, Bích Đào Cát trên dưới đều một cái lào đảo, đều kẽ lăn trên đất. Bích Hà Phong chủ càng là mặt đỏ tới mang hai. Nàng đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hôn đàn này, Bích Hà Phong chủ đều muốn quất chết Diệp Vũ. Cửu Châu ba chủ, Bích Đào Các Hoạch Tâm, hiện tại ngay trước nói ra dạng này khóc lóc gom xòm nói, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi. Hiện tại Cửu Châu đông đảo thế lực đều tại. Bọn hắn sẽ cảm thấy Bích Đào Các Hoạch Tâm chính là một cái thiểu năng trí tuệ A. Thi tính y dì lúc này cũng đồng dạng hận không thể đảo đất may. Diệp Vũ lại không chút nào mất mặt ý tứ, cũng không chút nào quản tất cả mọi người tới chiều bái hắn, hắn vẫn tại khóc lóc gom sầm hô. Phong chủ, ta cho ngươi biết, ngươi lại không đem thi tình y để đưa ta, ta thật mổ bụng tự vẫn, ta thật đo a Ta lập tức ta, ngươi đến lúc đó đừng khóc ca. Chương 131, quyết định. Binh Hà Phong chủ không có đảm lượng để người ta biết cái này thiểu năng trí tuệ thanh nhâm chính là Diệp Vũ.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 cũng làm cho hắn tại thập đại trưởng lão bên trong chiếm cứ một ghế vị trí, liều Vân tại Bích Đảo các một trận chiến bên trong chiến tử, Bích Đảo các trên giới muốn từ những phương diện này bồi thường bọn hắn. Mặt khác Bích Đảo các đệ tử gia tộc các loại, lương bất phàm đều đưa cho bọn hắn bồi thường, không phải để bọn hắn treo trưởng lão vị, chính là để bọn hắn trở thành Bích Đảo các khách khanh. Đương nhiên phê tích Bích Đào các cũng xây lại đứng lên. Cứ việc cái kia một chô thế đã không có ở đây,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 Ta cũng muốn cùng Diệp Sư Huynh cùng Lương Sư Huynh cùng đi ra. Đông đảo đệ tử đều hô. Bích Hà Phong chủ nhìn xem đông đảo đệ tử thình nguyện, thở dài một cái nói, Bích Đào các mới vừa vặn trùng kiến đứng dậy a Chúng ta những người này cùng một chỗ, nơi nào không phải Bích Đào Cát? Lương Bất Phạm trả lời. Văn Kiếm Thanh lúc này cũng đứng trước một bước nói, ta sẽ để cho phụ thân duy trì Bích Đào Cát, lúc này Bích Đào Cát coi như không có thánh thai cảnh tòa chớn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 Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. chương 132, Cửa, Sa Châu. Hơn trăm người xuyên thẳng qua ở trong đó, chịu được vất vả khiêng hạng kỳ mã cũng đã đã sớm chết ở trong Sa Châu, thi thể sớm đã bị mênh mông báo cắt cho vùi lấp. Một chút bát ngát sa mạc nhìn rất để cho người ta tuyệt vọng, báo cắt bay lên, thỉnh thoảng đánh vào trên mặt của mọi người, dù cho tầng tầng vây quanh khăn lũa cũng ngăn cản không được báo cắt cửa vào.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 Phát hiện sau lương văn kiếm thanh cái kia phiến hát hải bên trên, có một cái tóc thai bụ xù người, thân mang toàn thân áo đen, cách bọn họ rất xa. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác tất cả mọi người nhìn rất rõ ràng. Thanh âm chính là người này phát ra tới, hắn dậm chân đi trên hát hải, hướng về phía này không ngừng đi vào. Trong miệng không ngừng nhớ tới đưa ta hồ tới. Thì tinh y dì lúc này sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, âm trầm gió biển thổi ở trên người nàng, nổi ra gà lên một thân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 Bọn hắn cùng đi ở phía trước. Đố khải hỉ mấy người cứ việc sợ hãi, nhưng vẫn là đi theo diệp vũ đi xuống. Và anh, kỳ lân cùng người kia đánh nhau vẫn còn tiếp tục, người kia rất cường đại, có quét ngang thiên địa chi vì thế, nằm đấm vùng vẩy ở giữa, hư không chia 5 xe 7, hát hải bốc lên vô biên. Trên người hắn lực lượng phát ra quang mang hừng hực vô cùng, so với mặt trời đều muốn rực sáng, vùng vậy ở giữa, mang theo vô biên đạo ngấn, hết thể đều bị hắn đánh nát.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 Ta thấy được cái gì, đỉnh tiêm sinh linh kỳ lần đều bị đánh phát nổ. Diệp Vũ, chúng ta trở về đi, quá dòa người. Lúc này ngay cả thi tinh y gì đều nhìn về Diệp Vũ, bởi vì cảm thấy nơi đây quá mức quỷ dị. Bọn hắn nhìn xem bước lên hắt hải, cái kia mênh ngông làm cho một người trong đó sâu kín nói ra, cái này hắt hải ở dưới nền đất, sẽ không chúng ta cựu châu đào giống chính là cái này hắt hải đi. Cái suy đoán này để Diệp Vũ đều trong lòng nhảy một cái.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 Diệp Vũ cảm giác nơi đây âm phong đều càng tăng lên, thổi vào người kìm lòng không được có loại làm người ta sợ hãi cảm giác. Chúng ta đi thềm đá đi lâu như vậy, không phải là thông hướng địa ngục A. Đỗ Khải hỉ mở một cho đùa, muốn sinh động hạ khí phân, thế nhưng là một trận âm phong thổi tới, chính hắn trước dọa trận nhìn. Diệp Vũ năm thi tính y dề tay, dẫn đầu đi hướng hải đảo chỗ. Từ trên thềm đá đi xuống, dầm chân đi tại hải đảo núi. Diệp vũ cảm giác giờ khắc này Ngay cả gan bản chân đều có một cổ âm Trầm cảm giác thẩm thấu đi lên Như là quỷ sở gan bản chân giống như Suy Đỗ khải hỉ bọn người hít vào khí lạnh Đứng tại trên hải đảo chỉ run dậy Hải đảo đặc biệt lờ mờ Tiếng gió gào thét như là quỷ khóc sói gào Phối hợp với câu kia đưa ta hồn đến Quả nhiên là làm người ta sợ hãi đến cực điểm chương 135 Tích thủy thành kỳ lân Leo lên hải đảo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 Cái này tính ăn mòn khó có thể tưởng tượng. Bạch cốt sâm sâm, bạch cốt bên trong trộn lẫn mùi máu tươi đón quỷ khóc giống như gió biển, hắc hải mênh ngông. Trắng bệnh, đen kịp, màu đỏ tươi. Những xác thái này đan vào một chỗ, càng làm cho người như đặt địa ngục. Suy suy. Mọi người ở đây đi tới thời điểm, đột nhiên bạch cốt phát ra suy suy thanh âm. Sau đó mọi người thấy trước đó nằm ở nơi đó bạch cốt, phản xạ rét lạnh quan mang.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 chuẩn bị từ nơi này lui lại. Đám người len lén chuẩn bị lui lại đồng thời, nguyên bản tại nghịch nước nữ nhân dừng lại động tác. Tại nàng dừng lại động tác thời gian, nguyên bản bạch cốt sàn sạt mà động, toàn bộ hướng về nơi này vây quanh mà tới. Diệp vụ biến sắc, hắn tạo hóa quyết rung động, nhưng lúc này đây thiên thư rung động vô dụng, vô biên vô tận bạch cốt vây quanh mà đến, đem bọn nó triệt để vây ở ở trong đó. Lúc này, đưa lưng về phía bọn hắn nữ tử, lúc này ngừng nước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 Thi tình y thì bọn người trên thân đều nhiễm phải một cố khí tức, duy chỉ có trên người hắn không có. Cố khí tức này vừa xuất hiện, thi tình y thì cảm giác được bọn hắn không chút nào thụ nơi đây âm hàn ảnh hưởng. Diệp Vũ Thi tình y thì nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ không nói gì, chỉ là tại thi tình y thì trong lòng bàn tay khắc một cái chữ bảo. Thi tình y thì biết Diệp Vũ ý tứ, là để bọn hắn nhìn xem trên hải đảo này có hay không bảo vật, có mà nói lấy đi.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 Hướng về trong hát hải vứt ra xuống dưới, thiên thư liền như là là mũi tên mở dạng trực tiếp bắn vào đến trong Hắc hải. Một màn này để Diệp Vũ biên sắc, thiên thư à, đây là tuyệt thế trí bảo A cứ như vậy bị nàng ném đi. Nhìn xem thiên thư bắn vào hát hải, Diệp Vũ lòng đang dì máu. mà như vậy một khắc, Hắc hải đột nhiên phát ra kinh khủng tiếng gào thét. Cái này tiếng gào thét đến từ Hắc hải trô sâu, Hắc hải không biết sâu đến mức nào.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 Thế nhưng là, hắn lựa chọn được sao? Tà Thiên Thư A. Diệp Vũ nhìn xem túi người bình tĩnh hát hải, hắn thịt đau vô cùng, đó là tuyệt thế trí bảo A. tựa hồ cảm nhận được Diệp Vũ kêu gọi, trong hát hải bay ra một kiện đồ vật, chính sự Diệp Vũ Thiên Thư. Thiên Thư rơi vào nữ tử trong tay. Lúc này hát thư cùng trước đó không giống với, lúc này Thiên Thư kim quang sáng chói viễn siêu trước đó. Đặc biệt là phía trên đạo ngấn lưu động, quả là nhanh như thiểm điện.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 Bây đầu nhìn thấy Diệp Vũ thêm mà bị Kim Sĩ Đại Bằng trở đi, bọn hắn đều trong lòng nhảy một cái. Bất quá Thi tình Y phản ứng rất nhanh, nhìn xem Diệp Vũ liền bị trở đi đi xa, nàng tranh thủ thời gian hô, ra cửu châu, ta tại âm dương học viện chờ ngươi. Thi Tịnh Y không có chờ đến Diệp Vũ trả lời, bởi vì Kim Sĩ Đại Bằng trở đi Diệp Vũ đã đã đi xa. Kim Sĩ Đại Bằng tốc độ tại gia tốc, Diệp Vũ nghe được Thi Tịnh Y mà nói, muốn trả lời nàng. Có thể kim sĩ si đại bằng đã bay thẳng vọt mà đi. Cái kia tóc thai bù xù người còn tại cùng một đầu sinh linh đại chiến, Diệp Vũ trực tiếp từ đỉnh đầu bọn họ nhảy vào qua, vượt ngang cái này hát hải. Dù cho cái kia tóc thai bù xù người nhìn thấy, đều ngừng đại chiến, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Nhìn xem Diệp Vũ không có tung tích, Đỗ Khải Hỷ tự lầm bẩm, kim sĩ si đại bằng A, Diệp Vũ thế mà ngồi kim sĩ si đại bằng, quá hạnh phúc. Binh Hà Phong chủ nộ trường Đỗ Khải Hỷ một chút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 Đủ để cho chúng ta đều thực lực tăng vọng Thi tính y dì lại lắc lắc đầu nói Có những vật này Các ngươi có thể nếm thử thi được âm dương học viện Âm dương học viện Bích Hà Phong chủ nghi hoặc nhìn thi tính y dì Thi tính y dì lại mở miệng nói Nhanh đi ra ngoài đi Ra cửu châu Các ngươi liền biết Thi tính y dì nghĩ đến một chút cái gì Nàng thần sắc có chút u buồn Mọi người thấy thi tính y dì Lúc này cũng phát hiện một số khác biệt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 Ngồi xếp bằng trên kim sĩ sí đại bằng, quan sát phía dưới thiên địa, nhìn xem bao la hùng vị sơn hà, Diệp Vũ cảm thấy tâm thần thanh thản. Núi cao trùng điệp khắp nơi có thể thấy được, đại giang trường hà bốn chỗ đi ngang qua, bộ lạc đại thành đứng vững đại địa. Bức họa này mang cho hắn đều là hùng vĩ hùng vị cảm nhận, nếu mà so sánh, ma phần quả nhiên là một vùng phê tích. Diệp Vũ ngồi trên người kim sĩ sí đại bằng, có chút cự nhạc, ngay cả kim sĩ sí đại bằng cũng bay vọt bất quá. Cái này nhìn trăng đêm chấn động tâm linh. Đây chính là cựu trâu bên ngoài thế giới sao. Diệp Vũ tự lầm bẩm, hắn tiện tay hái đi một mảnh lá cây. Một viên của mục, cao vút trong mây, kim sĩ đại bằng từ nó bên cạnh bay qua. Diệp Vũ nhìn thoáng qua, cảm thấy gốc của mục này sợ là hơn 10 người đều khó mà ôm ốc. Sờ lấy trong tay lá cây, Diệp Vũ thế mà phát giác được điểm điểm đạo vận. Cái này khiến Diệp Vũ tim đập nhanh. Cây cổ mục này chẳng lẽ đã thành tinh hay sao? Ngay cả lá cây đều lây dính khí tức của đại đạo. Kim sĩ đại bằng bay vọt một tòa có một tòa núi lớn, tại vùng đại địa này bay lượng. Ngẫu nhiên diệp vũ cũng có thể nhìn thấy cường đại mà kinh khủng hung cầm. Trong đó có một cái có hơn trăm mét hình thể, bay vọt ở giữa già thiên cái địa, toàn thân lông vũ đen kịt như hát thiết đúc kim loại mà thành, khủng bố đến khiến người ta run sợ. Bất quá, kim sĩ đại bằng theo nó trước mặt bay qua, Con hung cầm này nhận lấy cực lớn hoảng sợ, trực tiếp từ trên cao đập xuống, phía dưới sơn nhạc trực tiếp bị nền ra một cái hố to, cự thạch cuộn cuộn. Diệp Vũ quay đầu nhìn xem nó, rõ ràng nhìn thấy dây rũa bò dậy nó hoảng sợ hoảng sợ nhìn xem kim sĩ sí đại bằng bay đi phương hướng. Trên trời phi cầm vô số, nhưng chỉ cần đụng phải kim sĩ sí đại bằng, đều hoảng sợ tránh đi. Bay lượn thương khung, vạn linh né tránh, đây là một loại rất thư sướng cảm giác. Bất quá loại cảm giác thoải mái này, Diệp Vũ rất nhanh liền không chịu nổi. Bởi vì đầu này kim sĩ đại bằng không có chút nào ý dừng lại, nó một mực tại bay lượng, vượt qua một tòa lại một tòa núi lớn, vượt qua một mảnh lại một mảnh đại địa Diệp Vũ không biết kim sĩ đại bằng bay bao xa, Diệp Vũ chỉ biết là hắn thấy qua không biết cỡ nào bắt ngát thổ địa Ngừng ngừng! Chúng ta bay đủ! Diệp Vũ đối với kim sĩ đại bằng hô,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 Ngươi bằng không lại bay trở về hắt hải thế nào? Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ, từ hưởng thụ biến thành tra tấn. Thế nhưng là kim si đại bằng hiển nhiên sẽ không để ý tới Diệp Vũ, hắn vẫn như cũ bay lượn. Cứ như vậy từ ngày đi qua, Diệp Vũ đến phía sau đều tuyệt vọng. Hắn đều chuẩn bị quyết tâm, nghĩ thầm kim si đại bằng bay vọt núi cao lúc, nếu như cách gần đó lời nói liền nhảy đi xuống. Bất quá kim si đại bằng tốc độ cùng độ cao, cuối cùng để hắn bỏ đi ý nghĩ này.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 Xin ngài Giáng lâm, mau cứu ta man tộc đi. Một đám ráng dấp cao lớn nam tử, tại một cái cự đại tế đàn trước mặt nhảy tế tự múa. Trên mặt bọn họ sờ lấy máu đỏ tươi, tay chân vũ đạo, tế đàn trước tràn đầy tế tự dùng tam súc lục cầm. Linh đang âm thanh cùng tế tự ngữ tử trong những nhân khẩu này không ngừng tuân ra. Mà lúc này dịp vũ, tại kim sĩ đại bằng dẫn đầu xuống, chính rơi vào cái tế đàn này chính giữa. trưởng lão, Thánh cầm kim sĩ đại bằng. Man Thần. La Man Thần dáng Lâm, cưới Kim Sĩ Đại Bằng dáng Lâm. Man Thần rốt cục nghe được cầu nguyện của chúng ta. Tế đàn trước mấy trăm người nhìn xem rơi vào trên tế đàn Kim Sĩ Đại Bằng cùng Diệp Vũ, bọn hắn hưng phấn tay chân vũ đạo, hô to âm thanh không ngừng. Khoảng cách gần nhất mấy cái trường lão, bọn hắn dùng sức rủi mắt một cái, không dám tin nhìn xem trên tế đàn, vương tin là có người đáp lấy Kim Sĩ Đại Bằng đáp xuống trên tế đàn. Bài kiến Man Thần. Cầm đầu mấy cái trưởng lão kích động đến thân thể đều đang rung động, uy trên mặt đất bờ môi đều đang run rẩy vô cùng cung kính nằm sốc trên mặt đất, đối với Diệp Vũ đi lấy đại lễ. Kim sĩ đại bằng rơi vào trên tế đàn, lần nữa hót vang một tiếng, sau đó hóa thành một đạo Hắc quang, phi nhanh bay về phía một nơi, trực tiếp chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Diệp Vũ khe giật mình, nghĩ thầm đây là tình huống như thế nào.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 Nhìn không được tự lầm bẩm, thật sự có man thần a Chơi ạ! Ta gặp được cái gì? Kim sĩ sí đại bằng. Trong truyền thuyết sinh linh, thiếu niên này thế mà cưới kim sĩ sí đại bằng hạ xuống nhân gian. Thật là man thần hay sao? Man tộc truyền thuyết là có thật. Những người này rung động, mà man tộc trên giới lại kích động nói lệ nóng doanh trọng. Mấy cái trưởng lao mang theo đông đảo tộc nhân, đối với tế đàn không ngừng dập đầu, trong miệng hô to man thần. Thao!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 Tại kiểu châu vị này gì một người đều có thể trở thành bá chủ. Man thần, xin mời hưởng dụng chúng ta vì ngươi cung cấp tế phẩm. Bên trong một cái mặc kỳ dị, đứng tại trước nhất trưởng lao đối với Diệp Vũ không mình hành lễ. Diệp Vũ nhìn thoáng qua chồng chất như núi tam xúc lục cầm, khỏe miệng có chút run rẩy, trên thịt này còn mang theo thơm máu, ngay cả trí bất bản đều không ăn những vật này a Các ngươi có lòng. Diệp Vũ phất phất tay.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 Cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ Diệp Vũ. Man thần, kim sĩ đại bằng đại nhân tiến nhập thân địa, ngươi có muốn hay không kêu gọi nó đi ra? Man tộc trưởng lao nói ra. Diệp Vũ nói lao tín khẩu dương đến, nó tự có sự tỉnh không cần để ý tới nó. Vấn đề của các ngươi, chẳng lẽ các ngươi cho là ta không thể giải quyết sao? Không dám. Một câu nói kia bị hù man tộc trưởng lao hoảng sợ nằm dạp trên mặt đất. Đứng lên đi.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 Man tộc trưởng lão còn vì hắn an bài làm ấm giường thị nữ. Đối với man tộc trưởng lão cử động này, Diệp Vũ mời phần thưởng thức. Chỉ bất quá, khi hắn nhìn thấy làm ấm giường man tộc thị nữ lúc. Diệp Vũ đem man tộc trưởng lão kêu đi ra hung hăng giáo hấn một trận. Buồn ôn. Thấp kém. Vô sỉ như vậy sự tình ngươi cũng làm được. Ta là cần loại người này làm ấm giường ngủ cùng sao. Ngươi đem bản thân nhìn thành cái gì rồi. Tỉnh lại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 Một câu nói kia để ở đây một đám người đều sắc mặt trắng bệnh, những ngày này bọn hắn ăn thị tan nôn không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng là man tộc nhân toàn cơ bắp, cảm thấy man thần bàn cho đồ vật nhất định phải làm cho bọn hắn ăn xong. Cảm tạ man thần bàn cho. Cho dù bọn họ đầy bụng tức giận, thế nhưng không dám đối với Diệp Vũ không cung kính. Những này man tộc nhân đơn giản đền dại, dám đối với Diệp Vũ bất kính đó là chính là muốn chết, bất quá con dân của người. Man tộc trên giới đều đang chịu đựng thống khổ, thần địa không hiện, bọn hắn vô lực tu hành. Tiếp tục như vậy nữa, man tộc sẽ diệt tộc. Một câu nói kia dẫn tới man tộc trên giới cộng mình, man tộc trưởng lao các loại đều nằm sóc trên mặt đất, cầu man thần hỗ trợ mở ra thần địa. Cầu man thần mở ra thần địa. Man tộc trên dưới đều nằm sóc trên mặt đất, kích động khẩn cầu Diệp Vũ. Nóa! Diệp Vũ cắn hàm răng!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 thật có thể mở ra thần địa Không. Tuyệt đối không tin gia hỏa này cùng man thần có quan hệ. Chưng bằng bọn người kiên định lòng tin, gia hỏa này chỗ nào nhìn cũng giống như thần quân A. Tạ ơn man thần. Man tộc trên giới lại vô cùng kích động, bọn hắn tại trước mặt mở đường, mang theo diệp vũ tiến về thần địa Chưng bằng bọn người trên đường đi đi theo, ngẫu nhiên mở miệng nói, man thần, người đáp lấy kim sĩ đại bằng mà xuống.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 Mặc kệ nó, chờ một chút nếu là hắn mở ra không được thần địa, cái kia hết thẻ đều vạch trần, đến lúc đó nhìn ngươi chết như thế nào. Sau khi ngươi chết, man tộc trên giới tuyệt vọng, chúng ta tự nhiên có thể tùy tiện chiêu an. Trưng bằng nói thầm. chương 141, mở ra thần môn. Man tộc thần địa. Toàn bộ thần địa đều bao phủ kinh cùng thế, bất quá có man tộc nhân dẫn đường, những này thế không có ảnh hưởng bọn hắn, một đường đi vào.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 Man thần nhân vật gì, coi như trọng thương, cũng tuyệt đối không phải vẹn vẹn tẩy tủy cảnh năng lực à. Một câu nói kia để man tộc trên dưới hai mặt cùng nhau dòm, đặc biệt là man tộc trưởng lão. Nghĩ thầm coi như hắn trọng thương, cũng không chỉ là hiện ra tẩy tủy cảnh năng lực. Man thần chẳng lẽ còn có thể so sánh hắn kém sao? Man tộc trên giới hồ nghi nhìn xem Diệp Vũ, nhưng lại nghĩ đến cái gì? Hắn cưới kim si đại bằng rơi vào trên tế đàn, không phải man thần là cái gì?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 Trên thần môn đạo ngấn, bị tạo hóa quyết không ngừng phân giải. Nguyên bản lít nha lít nhít khó mà thấy rõ ràng, căn bản tìm không thấy quy luật đạo ngấn, lúc này ở Diệp Vũ trước mặt, như là cẩn thận thăm dò một dạng bị sắp xếp như ý. Diệp Vũ nhìn qua trên thần môn rườm giả vô cùng đạo ngấn, tạo hóa quyết không ngừng khu động, đạo ngấn trong mắt hắn tươi mát có thể thấy được. Phu văn ở trong thần hải không ngừng phát hiện, đạo ngấn như là con run tại trên thần môn. Diệp Vũ nhìn chầm chầm thần môn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 Tạo hóa quyết vận chuyển ở giữa, Diệp Vũ cảm giác được nó tại gây dựng lại, ẩn ẩn là một loại bi pháp. Tại tạo hóa quyết tình hôm dưới, Diệp Vũ tự nhiên tìm tới như thế nào giải khai khóa lại đạo ngấn. Thế nhưng là Diệp Vũ không có động tác, bởi vì những cái kêu đạo ngấn như là con run giống như di động, Diệp Vũ càng xem càng cảm thấy kinh hãi, ẩn chứa trong đó đại đạo. Loại đạo vận này để Diệp Vũ cảm giác được có một loại cuồng bạo dận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 Man tộc trưởng lão, xem ra các ngươi cho rằng man thần, thật là lừa đảo a Đúng vậy a Nếu là hắn thật là man thần, sao lại đứng ở nơi đó lâu như vậy đều mở ra không được? Đinh thần hâm cười nói. Man tộc trưởng lão, người này là lừa đảo, đến lúc đó trực tiếp thiêu chết chính là. Ai, các ngươi thần môn mở ra không được, chúng ta cũng rất cảm thấy khổ sở. Nhưng là chúng ta trương gia nguyện ý giúp giúp đỡ bọn ngươi man tộc. Cho các người man tộc tìm tới thích hợp tu hành pháp, không đến mức để cho các người man tộc như vậy gây mất huyết mạch. Trương Bằng nói ra, ta đinh ra cũng nguyện ý. Ta đinh ra cất giữ tương đối khá, luôn có một chút thích hợp các người man tộc, mặc dù so ra kém các người man tộc thần địa nhưng tối thiểu cũng có thể để cho các người man tộc hậu đại có sức tự vệ. Đinh Thần Hâm nói ra, man tộc trưởng lão nhưng không có để ý tới bọn hắn, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ.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 bọn hắn lại không một kia hoài nghi. Thần môn rời, lộ ra một hang đá khổng lồ, trong thạch động có một cố kỳ dị khí tức, cố khí tức này rất cường đại, để đứng ở nơi đó Diệp Vũ đều cảm thấy kinh dị. Giang giác, thần môn di động đến một bên, Diệp Vũ bình tĩnh đứng ở nơi đó. Man thần, man thần, man tộc trên giới thành kính vô cùng, đối với Diệp Vũ không ngừng dập đầu, man tộc trưởng lao gặp Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía hắn, trong lòng không khỏi hoảng sợ.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 Gia hỏa này còn có mặt mũi nhiệt tình như vậy cùng bọn hắn chào hỏi. Các ngươi dạng này nội trừng lấy ta làm gì? Các ngươi chẳng lẽ không nên cảm tạ ta sao? Tại man tộc đều không có giết các ngươi. Ta cỡ nào một người thiện lương a Diệp Vũ đối với bọn hắn bất man nói. Cảm tạ ngươi. Trưng bằng răng cắn khenh khách rung động, chờ một chút giết ngươi làm cảm tạ. Ngươi hù dọa ai vậy? Diệp Vũ trận trắng mắt nói, cẩn thận man tộc lên nhà ngươi một chuyến nhà.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 Lan. Diệp Vũ nộ trường lấy Man thiên Nghiu, dầm chân cũng đi vào lấu các này. Diệp Vũ vừa đi vào, liền nghe đến một đám người tại cười to, chương bằng, đinh thần âm nghe nói các ngươi gần nhất chạy trần chuồng qua A. Đúng vậy A. Chuyện này, tại xung quanh 10 thành đã chuyên khắp. Đến, nói với chúng ta nói cho cùng là tình huống như thế nào. Các ngươi còn không biết đi. Hai người bọn họ nói thấy được kim sĩ đại bằng, chết cười ta.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 Ánh mắt quét về phía Trương Bằng, hư một tiếng nói, so với một ít người, quả thực là cách biệt một trời. Một câu nói kia để Trương Bằng đỏ mặt lên, hắn nhìn xem Diệp Vũ nhãn thần đều muốn xé hắn. Gia hỏa này bắt hắn đổ vật đền đáp chính mình còn bị nhục mạ Ha ha! Liêu Minh nói quá lời, đồ vật lại chân quý. Chỗ nào so ra mà vượt cùng chung trí hướng bằng hữu trọng yếu. Diệp Vũ vây vây tay nói, Liêu Minh cứ lấy đi qua chính là...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 hoặc được vinh dự thế gia, ít nhất cũng phải nắm giữ ngàn giảm cương vực mới được. Ta liêu ra mặc dù tại phương viên trong vạn giảm cũng coi như người nổi bật, nhưng cũng bất quá nắm giữ 500 giảm cương vực, không dám quan ở thế gia danh xưng Cái này vạn giảm cương vực, có thể được xưng hôn là thế gia chỉ có một cái, chính là tư đồ thế gia. Tư đồ thế gia nguyên bản còn không sánh bằng chúng ta liêu ra, bất quá bọn hắn gia tộc một vị nữ tử gà cho chân diễn giáo một vị trực hệ tử đệ.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 Diệp huynh tương tư khó nhịt, cho nên lấy ngựa chết làm ngựa sống hỏi liều huynh đi. Ha ha ha. Đến cùng là như thế nào nữ tử sinh đẹp A, để chu huynh dạng này nhớ mãi không quên. Có người cười nói. Bất quả nói đến nữ tử, gần nhất ngược lại là một nữ tử dẫn tới vô số người truy phủng, liền xem như chân diện giáo trực hệ đệ tử, đều chạy theo như vị ta. Liều cường đột nhiên nói ra. Liều huynh nói không phải là vị kia họ nhan nữ tử A.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 Ngươi có kế hoạch gì? Liêu ra nắm giữ 500 dặm cương vực, bọn hắn tự xây Liêu ra trang, Liêu ra tử đệ đều ở ở chính giữa. Diệp Vũ bọn người đến, từ trên xuống dưới Liêu ra đều rất nhiệt tình tiếp đãi. Liêu ra gia tộc là Liêu Cường ra ra, đi ra cùng mọi người gặp mặt một lần sau liền rời đi. Diệp Vũ cảm giác được hắn rất mạnh, từ Liêu Cường trong miệng biết được, ra ra hắn là thiên nhân cảnh cường giả Liêu ra thư tịch rất nhiều, Diệp Vũ ở tại Liêu ra trang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 Nhìn đối phương nói ra, ta cho các người ra 4 lần giá tiền, các người đem hai người này giết thế nào? Một câu nói kia để cầm đầu nam tử khẽ giật mình, lập tức cười nói, các hạ nếu là sớm một chút nói với chúng ta, chúng ta khẳng định đáp ứng, bất quá bây giờ nhà chúng ta cũng là giảng thành tín. Diệp Vũ nghe được đối phương, giận không chỗ phát tiết, người nói các người một đám sát thủ, mẹ nhà hắn còn giảng thành tín. Các người đến cùng phải hay không người xấu a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 Tám lần giá tiền. Diệp Vũ nhìn xem sa bang họ người nói, sát thủ, nên lấy kiếm tiền làm mục đích, các ngươi cũng đừng ném khỏi đây một nhóm mặt nha. Đinh thần hâm tức nổ tung, tiểu tử này lúc này thế mà còn suối rụt một bộ. Hắn đối với sa bang đám người nói ra, các vị còn muốn cái gì, giết hắn, đồ trên người hắn đều là các ngươi. Còn chúng ta, các ngươi dám động thủ sao? Đi theo ta cùng trương thiếu ra phó thế nhưng là biết ta và các ngươi tiếp xúc. Một câu nói kia để xa Bang trên giới lập tức bỏ đi tham nghiệm, nhìn xem Diệp Vũ cười nói, hắn nói rất đúng, ngươi báo giá mặc dù để cho chúng ta tham lam, thế nhưng là chỉ cần giết ngươi, không đều là chúng ta sao? Khó trách các ngươi làm sát thủ đều làm không lớn, câu phú quý trong nguy hiểm cũng không biết. Diệp Vũ thở dài nhìn xem xa Bang năm người, xem xét chính là làm người xấu đều là không có tiền đổ cái chủng loại kia. Có phải hay không có tiền đổ ngươi không cần phải để ý đến.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 Diệp Vũ! Người hôm nay hẳn phải chết. Trưng bằng cười ha ha, mang theo phép lối. Nhìn xem mấy người đều hướng về hắn công kích mà đến, Diệp Vũ vô lực ngăn trở 5 vị thánh thai cảnh thực lực. Hắn nhìn chầm chầm một người trong đó, thân thể đột nhiên ra tốc, trực tiếp hướng về đối phương và chạm mà đi. Một cái tẩy tủy cảnh mà thôi, dám đụng ta là muốn chết. Đối phương muốn tốc chiến tốc thắng, thể hiện ra lực lượng cường đại, hắn không có giữ lại là...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 Diệp Vũ huyết nục, lúc này đều nhiễm lấy nói vận. Trên người có không hiểu linh vận đang lưu động. Con đường tu hành, chính là không ngừng đoạt thiên điệu tạo hóa, thiệt thiên điệu đạo vận. Thánh thai cảnh, huyết nục chi khu đã bắt đầu thôn nạp thiên điệu đạo vận. Diệp Vũ nghĩ đến bích đảo các chủ tự bạo lúc, trên người hắn vô số đạo ngấn từ huyết nục trong xương cốt dũng mánh tiến ra. Diệp Vũ trong lòng càng thêm minh ngộ. Từ thánh thai cảnh bắt đầu.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 Nếu là từng khỏa hấp thu xúc linh đan không biết phải bao lâu mới có thể hấp thu song tất, có thể mượn chạm đất cùng nhau thủ đoạn, có thể trong nháy mắt đem xúc linh đan linh khí trong đó tháo rời ra. Hơn bạn quả xúc linh đan linh khí dũng manh tiến ra, hóa thành dòng sông một dạng, điên quần hướng về Diệp Vũ vọt tới. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, mượn tạo hóa quyết điên quần thôn phệ. Khác công pháp không thể thừa nhận như vậy số lượng linh khí, nhưng là đối với tạo hóa quyết tới nói tính không được cái gì.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 Nếu như hắn chú ý đến, có thể phát hiện trên giấy rách, bắt đầu có một đạo hoa văn chấp động lên quan mang, đạo kia hoa văn như là bị một lần nữa phát hỏa một lần một dạng, trong đó có đạo vận lưu động, bị nhen lửa giống như có kỳ dị sát thái. Thân nghiệm cùng thân thể giao hòa, diệp vũ chạy không chính mình, thật có một loại tại mẫu thể ôm ấp, bị nước ối lồng bị cảm giác. Hắn cảm giác chính mình chìm nổi ở trong thiên địa, hóa thành một đứa bé đồng dạng. Hết thể tất cả đều trở nên trống giống. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, đạo vận tại trong thân thể của hắn lấp lóe càng lúc càng nhanh. Diệp Vũ thôn vệ là rộng lượng, thân thể cùng thiên địa cộng hưởng, thiên địa diện hóa xuất dòng suối một dạng đạo vận chạy xuôi đến Diệp Vũ trong thân thể. Hơn bạn khỏa xúc linh đàn dũng manh tiến ra linh khí càng lạ như là lao nhanh nước sông, điên quẩn chui vào đến Diệp Vũ thể nội. Nếu là có người thấy cảnh này, tất nhiên sẽ mời phần kinh hãi.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 Có thể lúc này, hết thể tất cả đều dừng lại giống như. Vẫn là thất bại sao? Diệp Vũ thở dài một cái, không ngờ tới lại như vậy kết quả. Hơn bạn khỏa xúc Linh Đan A, đây là kinh khủng bực nào tài nguyên. Thế nhưng là dạng này tài nguyên còn trèo trống không được chính mình đột phá đến thánh thai cảnh. Thân thể cùng thiên điệu cộng hưởng cũng chậm lại xuống tới. Diệp Vũ thân thể lưu động đạo vẫn bắt đầu nội liễm. Rất hiển nhiên, Diệp Vũ chỉ thiếu một chút xíu đột phá đến thánh thai cảnh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 Thôn vệ lấy ngoại giới thiên địa linh khí. Đạo vận bản thân liền là hắn tu hành đi ra, thẩm thấu đến thân thể của hắn vô cùng thuận lợi. Nơi đó. Thiên kia ở nơi đó. Xúc linh đan tiêu hao hết về sau. Tụ linh trận thế thôn vệ ngoại giới thiên địa nguyên khí, tạo thành ba động củng bố. Cỏ cây phát ra sàn sạt thanh âm. Cái này khiến trương bằng bọn người đại hỷ. Bọn hắn trực tiếp nhào về phía diệp vũ phương hướng. Con tưởng rằng ngươi có thể tránh cả một đời đâu. Xa bang 5 người cười ha ha, nhanh chóng hướng về kia cái phương hướng chạy gấp mà đi, chỉ cần tìm được dì vũ, sẽ không bao giờ lại cho hắn cơ hội chạy trốn, lần này hắn hẳn phải chết.